chương 26 vài ngày sau cuộc gặp mặt ở con đường đi dạo ngoài bờ biển tôi thu hết can đẳng và đến gặp cha tại văn phòng của người thưa cha có chuyện gì đấy xin. con muốn thụ lễ đặt tên thánh và con muốn có một tấm thảm cầu nguyện lời tôi nói chậm chạp lọt vào tay cha sau vài giây cha bỏ đóng giấy tờ đăng đọc và ngẩn lên một cái gì cơ cái gì Con muốn cầu nguyện ngoài trời mà không bị bẩn quần Con đang học trường cơ đốc mà chưa được chính thức mang tên thánh Tại sao con muốn cầu nguyện ngoài trời Mà thật ra, tại sao con lại muốn cầu nguyện mới được chứ Vì con yêu Thượng Đế à, Cha có vẻ ngỡ ngàng vì câu trả lời của tôi Gần như bối rối Một lúc im lặng Tôi nghĩ có khi cha lại cho tôi ăn kem chưa chừng Thế này này, trường Petit Seminary là chỉ có cái tên là cơ đốc thôi Nhiều trẻ Hindu học ở đó không phải tiếng đồ cơ đốc giáo Không có tên thánh thì con vẫn học hành tử tế bình thường Cầu nguyện thánh Ala thì chẳng có gì khác đâu Nhưng con muốn cầu nguyện thánh Allah Con muốn là một người cơ đốc Con không thể là cả hai Con chỉ có thể theo một đạo mà thôi Sao con lại không thể là cả hai? Đó là hai tôn giáo khác nhau Chúng chẳng có gì chung cả Đâu phải thế Cả hai đều nhận Abraham là của mình Người Hồ Giáo nói Thượng đế của người Do Thái Giáo Và người Cơ Đốc Giáo Cũng chính là thượng đế của người Hồ Giáo Họ đều công nhận David, Moses và Jesus Là những tiên tri của mình Nhưng mà những chuyện ấy Thì có liên quan gì đến mình hả? Họ xin Chúng ta là người Ấn Độ cơ mà Vẫn có người cơ đốc và Hồi giáo Ở Ấn Độ hàng bao nhiêu thế kỷ nay rồi Có người còn nói Jesus Được mai tán ở Kashmir Cha không nói gì Chỉ nhìn tôi Chào mày Đột nhiên có người gọi cha vì công việc Con hãy thưa chuyện này với mẹ Mẹ đang đọc sách Mẹ ơi Có chuyện gì thế con yêu Con muốn được mang tên thánh Và con muốn có một tấm thảm cầu nguyện Con hãy thưa chuyện với cha Thưa đã Cha bảo con thưa chuyện này với mẹ Thật thế à Mẹ đặt cuốn sách xuống Và nhìn về phía vườn thú Tôi chắc lúc ấy mẹ phải cảm thấy Một luồng khí lạnh toát thổi vào đáy mình Mẹ quay sang phía tủ sách Mẹ có cuốn sách này chắc con sẽ thích Mẹ đã đưa tay ra lấy một cuốn sách dày của Robert Louis Stevenson Đó là tiếng thuật quen thuộc của mẹ Con đọc cuốn đó rồi mẹ ạ, ba lần rồi Ồ oh, thế ạ, tay mẹ đưa sang phía bên trái Cả Conan Doyle cũng vậy ạ, tôi nói Cánh tay mẹ vung sang phải, còn R.K. Narayan thì sao? Con chưa thể nào đã đọc hết các sách của Narayan. Mẹ ơi, những việc này rất hệ trọng đối với con. Con đọc Robin Kuzo nha. Mẹ! Phí xin ơi! Mẹ nói, mẹ ngồi xuống ghế, vẽ mặt biểu lộ một thái độ phản ứng yếu ớt nhất. Có nghĩa là tôi phải tấn công vào những điểm xác đáng nhất. Mẹ sửa lại một cái gối kê. Cha mẹ đều thấy là lòng nhiệt thành tín ngưỡng của con là một cái gì đó hơi thần bí. Đó là một cần bí thật sự mẹ à? Ừ, mẹ không định nói điều đó. Con hãy nghe mẹ đây, nếu con quả thật muốn theo một tín ngưỡng, con chỉ có thể là một tín đồ Hindu, một người theo cơ đốc giáo, hoặc một người theo đạo hồi. Con đã nghe họ nói ở chỗ đi dạ ngoài biển rồi đấy. Con vẫn không hiểu tại sao con lại không thể là cả ba, mà Ma Chi có hai hộ chiếu, bác ấy vừa là Ấn Độ vừa là Pháp, sao con lại không thể là Hindu, cơ đốc và Hồi giáo? Chuyện ấy khá Pháp và Ấn Độ là hai dân tộc trên trái đất. Thế có bao nhiêu dân tộc ở trên trời? Một, đúng thế, một dân tộc, một hộ chiếu. Một dân tộc ở trên trời. Đúng thế hoặc chẳng có gì cả còn có cả trường hợp ấy nữa con à con đang bật vào những chuyện thật sự là lỗi thời đấy nếu chỉ có một dân tập ở trên trời có phải tất cả những hộ chiếu đều có giá trị không mẹ một đám mây phân vân bao phủ gương mặt mẹ bác Ngân Đi đã nói khô thôi, thôi được rồi mẹ biết bác Ngân Đi nói gì rồi mẹ đưa tay lên trán lúc ấy mẹ có một vẻ rất mệt nhọc quả thật vậy Mẹ nói Sao mà đến nông nổi này Chương 27 Tối hôm đó Tôi nghe lẫm được cha mẹ nói chuyện với nhau Em đồng ý rồi à Cha hỏi Em biết nó đã hỏi anh Anh đã đùng nó sang cho em Mẹ trả lời Anh đấy à Đúng rồi Anh bận suốt cả ngày Bây giờ anh hết bận rồi Nhìn anh em biết anh hoàn toàn đang rỗi và thoải mái Nếu anh muốn xung phong vào buồn nó Rút cái thảm cầu nguyện dưới chân nó Và thảo luận về vấn đề thụ lễ phong tên thánh với nó Thì anh cứ đi đi Em không phản đối Không không Qua giọng cha, tôi có thể hình dung ông đang ngồi sâu hơn vào chiếc ghế của ông. Một lúc im lặng. Nó có vẻ thu hút các tôn giáo như kiểu chó thu hút rận. Cha nói, anh không hiểu được. Mình là một gia đình Ấn Độ hiện đại. Mình sống theo lối sống mới. Ấn Độ đang ở đỉnh điểm của quá trình trở thành một dân tộc thực sự tiên tiến và hiện đại. Thế mà, đúng lúc này, Lại sinh ra một thằng con trai đinh ninh Nó là hậu thân của thần Ramakrishna Nếu bà Văn đi là đại diện Của cái hiện đại tiên tiến mà anh vừa nói đến Em cũng chẳng biết mình có ưa được Những cái đó không đây Mẹ nói Bà Văn đi rồi sẽ qua đi chứ Nhưng sự tiến bộ thì không thể dừng lại được Đó là hồi trống mà tất cả chúng ta Đều phải bước theo Khoa học kỹ thuật là có ích Và các ý tưởng hay sẽ truyền bá. Đó là hai quy luật của tự nhiên. Nếu ta không để cho khoa học kỹ thuật giúp ích cuộc sống, nếu ta cưỡng lại các ý tưởng hay, ta sẽ tự kết án mình vào vòng bông mũi với các loài khủng long mà thôi. Anh tuyệt đối tin tưởng vào điều này. Bà văn đi và những cái ngớ ngẩn của bà sẽ qua đi. Một nước Ấn Độ mới sẽ đến. Cha nói tiếp. Em có nghe lúc nó nói bác Gandhi từng dạy rằng hết thảy các tôn giáo đều là chân lý không? Đó. Bác Gandhi, thằng bé này đã ngày một thân thích với Gandhi đến thế kia. Sau bác với cha Gandhi sẽ còn cái gì đây? Bác Jesus chắc. Mà lại còn cái rất phi lý nữa. Có đúng là nó đã trở thành một tín đồ hồi giáo không? Có vẻ thế một người hồi giáo. Nói thật, là một tín đồ Hindu mê muội thì anh cũng còn hiểu được. Kể cả là một người cơ đốc nữa, mặc dù có hơi lạ nhưng cũng vẫn còn có thể hiểu được. Người cơ đốc đã ở đây từ lâu, Thánh Thomas, Thánh Francis Xavier, những nhà truyền giáo và vân vân. Nhờ họ mà ta có các trường tử tế. Vâng. Cho nên tất cả những cái đại loại như thế, anh có thể chấp nhận được. Nhưng mà Hồi giáo, cái đó hoàn toàn ngoại lai với truyền thống của chúng ta. tín đồ Hồi giáo là những người xa lạ bên ngoài. Họ cũng đã ở đây từ rất lâu rồi đấy chứ. Họ còn đông hơn dân cơ đắp hàng trăm lần. Cũng thế thôi, họ là người ngoài. Có thể thằng viết nhà mình đã bước đều theo một hiệp trống tiến bộ khác. Em Minh đó hả? Em cứ mặc cho nó tự huyển mình thành một người Hồi giáo đấy hả? Thì làm gì được bây giờ hả anh Santos? Nó đã đi lòng rồi. Mà rồi thì có hại gì đến ai đâu. Có thể cũng chỉ là một giai đoạn thôi. Cả cái đó nữa rồi cũng qua đi. Như bà Long đi vậy. Sao nó không thể có những vui thú bình thường như bọn trẻ cùng lứa được nhỉ? Cái thằng Ravi đấy. Nó chỉ biết nghĩ đến bóng chày, cine và âm nhạc anh nghĩ như vậy tốt hơn à không không ôi chào anh cũng chẳng biết nên nghĩ như thế nào nữa xu hút cả ngày rồi cha thở dài chẳng biết rồi nó sẽ đi đến đâu với những cái đam mê ấy mẹ tặc lưỡi tuần trước nó vừa đọc xong một cuốn nhang đề bắt trước đấng Christ bắt trước đấng Christ còn nói gì được nữa chẳng biết rồi nó sẽ đi đến đâu với những cái đam mê ấy cha kêu to và cả hai đều cười Chương 28 Tôi yêu tấm thảm cầu nguyện của mình cho dù chất lượng nó vào loại thường nhưng nó thật ngời ngời đẹp đẽ trong mắt tôi rất tiếc là nó không còn nữa bất cứ tôi trải nó xuống đâu mảnh đất bên dưới và ngay xung quanh nó cũng trở thành đặc biệt thân thiết với tôi. Điều đó chứng tỏ nó là một tấm thảm cầu nguyện tốt, vì nó biết nhắc nhở tôi rằng đất này chính là sáng tạo của Thượng Đế và nơi nào cũng thiêng liêng như nhau. Hoa văn thảm, những đường nét như vàng rồng trên nền đỏ, có kiểu cách giản dị, một hình chữ nhật dài với một tam giác ở một đầu để chỉ hướng cầu nguyện. Có những nét phẩy nho nhỏ rải rác xung quanh, như những vệt khói hoặc nét nhắn nhá của một ngôn ngữ xa lạ, mặt thảm êm. Khi cầu nguyện, hàng ru ngắn không tắt nút ở hai bên mép đầu và cuối của nó chỉ cách đỉnh trán và các móc chân tôi dăm bảy phân vừa vặn ấm cúng khiến tôi cảm thấy an toàn như ở nhà mình, bất cứ nơi nào tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện ngoài trời bởi vì tôi thích thế, Tôi thường trải tấm thẳng của tôi ở một góc sân tầng sau nhà Đó là một chỗ kín đáo dưới bóng mát một cây phụ tử Sát cạnh bức tường có dàn hoa giấy leo kín Dọc chân tường có hàng chậu trồng cây trạng huyên Những dây leo nho tim tím, tím tương phản với những đóa hoa đỏ Trông thật vui mắt Vào mùa ra hoa, đây là nơi nuôi tới thường xuyên của quả Sáo sậu, chích trè, chào màu và vẹt Bức tường thì ở phía tay trái tôi theo một lớp rộng trước mặt và về phía bên trái qua khỏi giải bóng râm lung linh của các cây là khoảng sân lộ thiên đầy nắng cảnh vật không phải lúc nào cũng vậy tất nhiên rồi mà có thay đổi tùy thời tiết tùy ngày và tùy giờ nhưng tất cả những gì tôi vừa tả ghi dấu thật rõ ràng trong ký ức tôi như thế chúng chẳng bao giờ thay đổi để hướng về phía ca cho đúng tôi bạch một đường đánh dấu xuống mặt đất vàng nhạt và cẩn thận duy trì nó. Có nhiều lần, khi cầu nguyện xong, để quay lại là tôi thấy cha hoặc mẹ hoặc Ravi đang quan sát mình. Rồi thì mọi người cũng quen đi. Lễ đặt tên thánh cho tôi thì hơi lúng túng một chút. Mẹ chịu làm theo các nghi thức một cách êm thắm, cha chỉ đứng nhìn nghiêm nghị lạnh lùng, còn Revy thì thường tình bắn mặt nhờ có trận bóng chày, nhưng không phải vì thế mà không lãi nhãi bình phẩm suốt về sau này. Dòng nước chảy xuống mặt, xuống cổ tôi, chỉ một mình nước nhỏ thôi, nhưng tác dụng của nó tươi mới như một trận mưa mùa. Chương 29 Tại sao người ta di cư? Cái gì khiến họ nhổ rễ và rời bỏ tất cả những gì quen thuộc để đến một nơi xa tận bên kia chân trời? Tại sao phải trèo qua dãy thái sơn của các thủ tục giấy tờ khiến ta cảm thấy mình như một kẻ ăn mài? Tại sao phải dấn bước vào khu rừng ngoại lai nơi tất cả mọi thứ đều lạ lẫm, khó khăn và chưa từng thấy? Chỉ có một câu trả lời Người ta di cư vì hy vọng có một cuộc đời tốt đẹp hơn Giữa thập kỷ 1970 là một thời kỳ khó khăn của Ấn Độ. Tôi đoán biết điều đó từ những nếp nhăn trên trán cha mỗi khi cha đọc báo, hoặc từ những mẫu đối thoại tôi nghe được giữa cha, mẹ, Mama Achi và những người khác. Không phải là tôi không hiểu nổi những chuyển biến trong những vấn đề họ nói với nhau, nhưng tôi không mấy quan tâm đến chúng. Mày khí đập vẫn hao háo chờ món Shabbatis của chúng hàng ngày, Lũ khỉ chẳng bao giờ hỏi tin tức New Delhi Tê giác và dê vẫn tiếp tục chung sống yên ổn Chim chóc vẫn hót líu lo Mây vẫn mang mưa Mặt trời vẫn nóng Trái đất vẫn thở đều Thượng đế vẫn chẳng có gì cấp cứu trong thế giới của tôi Cuối cùng thì bà Gondi đã làm cho cha hết chịu đựng nổi Tháng 2 năm 1976 Daily giải tán chính quyền vùng Tamil Nadu, chính quyền từng to mồm chỉ trích bà nhiều nhất. Việc chuyển giao chính quyền diễn ra êm thấm. Chính phủ địa phương của Thủ tướng Karunaniti im lặng biến mất qua các vụ từ trích và quản thúc tại gia. Thực ra, một chính quyền địa phương bị giải tán thì có là cái gì so với việc bản hiến pháp của cả quốc dân đã bị phế từ cả 8 tháng trước đó. Nhưng với cha, Đó là dấu hiệu cuối cùng của việc bà Wang Di đã lên ngôi đọc tài và tiếm đoạt quốc gia. Con lạc đà trong vườn thú chẳng hề hấn gì, nhưng cái sợi rơm ấy đã bẻ gãy lưng cha. Cha kêu lên, chẳng mấy chốc, Mụ sẽ đến vườn thú của chúng ta và bảo rằng các nhà tù của Mụ đều đã chật nít cả, rằng Mụ cần thêm chỗ, rằng liệu chúng ta có giam ông Đê-say vào cùng một chuồng với sư tử được chăng? Muachi Desai là một chính khách đối lập, không phải là bạn với bà đi Tôi thấy buồn vì nỗi lo không dứt của cha. Bà Gondi có thể tự tay bỏ bơm vườn thú. Chuyện đó cũng chẳng có sao đối với tôi, nếu cha cũng vui vẻ coi đó là việc bình thường. Giá mà cha đừng khổ sở dằn vặt đến thế. Thật khổ cho một đứa con trai phải thấy cha nó phát ốm vì lo lắng. Cha lo lắng, việc làm ăn nào cũng có rủi ro cả nhưng không có rủi ro nào bằng một công việc làm ăn nhỏ. Khi đã mất là mất cả trì lẫn chài Vườn thú là một thiết chế văn hóa cũng như một thư viện công cộng, một nhà bảo tàng. Nó phục vụ công chúng trong lĩnh vực giáo dục và khoa học. Trong quan điểm đó, nó không phải là một việc làm ăn vì mục đích kiếm tiền. Vì điều thiện lớn và lời lãi lớn là những mục tiêu không tương thích nhau. Cha đã rất cáo vì thế. Vì thế, Sự thật là chúng tôi không phải là một gia đình giàu có Nhất là theo tiêu chuẩn Canada Chúng tôi là một gia đình nghèo Tình cờ sở hữu một lũ thú vật Mặc dù không sở hữu được cái mái nhà trên đầu chúng Và cả trên đầu chúng tôi nữa Nhân tiện phải nói luôn thế Cuộc sống của một vườn thú Cũng như cuộc sống của các cư dân trong hoang dã Là bấp bên khôn lường Nó không phải một doanh nghiệp đủ lớn Để có thể đứng trên luật pháp mà cũng không đủ nhỏ để sống sót được sau những mất mát Để phồn thịnh một vườn thú cần đến quốc vụ viện các cuộc bầu cử dân chủ tự do ngôn luận tự do báo chí tự do hội hợp luật lệ pháp chế rõ ràng và mọi thứ khác nữa mà người ta đã cam kết thiêng liêng là phải có trong bản hiến pháp Ấn Độ Không thế thì không tài gì mà lo cho vườn thú được. Lâu dài mà nói, chính trị tồi là có hại cho doanh nghiệp. Người ta di cư vì mệt mỏi quá rồi trong tình trạng lo âu, vì cái cảm giác cắn rứt rằng dù mình có cố mấy đi nữa thì cũng chẳng ăn thua gì, rằng công sức cả năm rồi cũng bị người khác cướp mất chỉ trong một ngày. Vì cái ấn tượng rằng tương lai thế là hết, Rằng mình thì thế nào cũng xong Nhưng con cháu mình thế là hết đường rồi Vì cái cảm giác rằng chẳng có gì thay đổi nữa Rằng hạnh phúc và phồn vinh chỉ có thể có được Ở một nơi nào khác mà thôi Nước Ấn Độ mới đã bị đập vỡ tan tành Và sụp đổ trong ý nghĩ của cha Mẹ nhượng bộ Chúng tôi sẽ bùng đi nơi khác thôi Quyết định ấy được tuyên cáo trong một bữa ăn tối. Ravi và tôi ngồi chết lặng. Canada Nếu như Andhra Pradesh, ngay phía bắc chúng tôi, đã là một viện sứ. Nếu Sri Lanka chỉ cách chúng tôi một eo biển hẹp, thì có thể nhảy qua, đã là cái phía tối của mặt trăng. Thử tưởng tượng xem Canada sẽ là cái gì? Canada không là gì đối với chúng tôi cả. Nó giống như Timbuktu, theo định nghĩa là một nơi mãi mãi xa vời. Chú thích Timbuktu, một thị trấn ở trung bộ Mali, Tây Phi, một nơi nổi tiếng hẻo lắng, nên cái tên Timbuktu đã đồng nghĩa với một nơi rất xa vời. Hết chú thích. Chương 30 Anh đã có vợ Tôi đang cuối cởi giày Thì nghe anh nói Xin giới thiệu đây là nhà tôi Tôi ngẩn lên Và ngay ở đó Bên cạnh anh Là bà Fertel Xin chào Chị lên tiếng Dơ tay ra cho tôi bắt Và mỉm cười Bissin đã nói với tôi Rất nhiều về anh Tôi thì không thể nói với chị Điều tương tự Tôi đã chưa biết tiếng gì về chị Chị đang sắp phải đi nên chúng tôi chỉ trò chuyện được đôi câu. Chị cũng là người Ấn Độ nhưng nói giọng Canada điển hình hơn, chắc là thế hệ thứ hai. Chị trẻ hơn anh một chút, da hơi đen hơn một chút, tóc dài đen tết thành một biếm nặng, cặp mắt đen lấy và sáng và hàm răng trắng thật đáng yêu. Chị mang trên tay một cái áo tròn phòng thí nghiệm trắng tinh vừa giặt khô vẫn còn để trong bao ni lông. Chị làm nghề bào chế thuốc Khi tôi chào Rất được hân hạnh thưa bà Patel Chị đáp Xin anh cứ gọi tôi là Mina Vợ chồng hôn nhẹ nhau một cái Rồi chị ra khỏi nhà Vì một phiên làm ngày thứ bảy Căn nhà này không phải chỉ là một cái hộp Đầy các tượng thờ nữa Tôi bắt đầu để ý thấy Các dấu hiệu nho nhỏ Của một cuộc sống lứa đôi Chúng vẫn ở đó cả thôi Nhưng trước đây tôi đã không tìm kiếm chúng Anh là một người nhút nhát. Cuộc đời đã dạy anh chớ có khoe khoang những gì quý giá nhất của mình. Chẳng lẽ chị đã là thủ phạm của những vụ bụng dạ tôi ẩm ạch sau những lần ăn uống tại nhà anh? Tôi vừa làm món sốt chua ngọt đãi anh đấy. Anh nói, miệng miễn cười. Thì ra, không phải chị, mà chính là anh. Chương 31 Họ gặp nhau một lần Ông Kuma và ông Kuma Ông làm bánh với ông thầy giáo Ông Kuma thứ nhất nói Ông muốn đến thăm vườn thú Gần ấy năm sống ở đây Mà tôi chưa lần nào được xem Mà thật là ngay gần đây Cậu sẽ hướng dẫn tôi chứ Ông nói Vâng tất nhiên rồi Tôi đáp thật là một vinh dự cho cháu Chúng tôi hẹn gặp nhau Ở cổng chính Sau giờ tan trường ngày hôm sau Tôi lo lắng suốt ngày hôm đó Bụng bảo dạ Mày thật ngốc ghét Sao lại hẹn ở cổng chính Lúc nào chỗ đó cũng đâm người Mày quên là ông ấy chẳng có đặc điểm gì rồi à Mày sẽ không khi nào nhận được ra ông ấy cho mà xem Nếu tôi đi ngang qua cạnh ông mà không nhận ra ông Thì ông chắc sẽ tự ái lắm Ông sẽ nghĩ tôi đã thay lòng nổi dạ Và không còn muốn cặp kè với một người làm bánh hồi giáo nghèo khổ nữa Ông sẽ bỏ đi không thèm nói một lời Ông sẽ không giận dữ Ông sẽ chấp nhận lời biện bạch của tôi Là tôi bị chói mắt không nhìn thấy ông Nhưng ông sẽ không còn muốn đến thăm vườn thú Làm gì nữa Tôi có thể thấy sự việc diễn ra như thế Tôi bắt buộc phải nhận ra ông Tôi sẽ nấp Và đợi đến khi nào chắc chắn đó là ông Nhất định sẽ phải làm vậy Nhưng tôi đã từng nhận thấy rằng Cứ khi nào tôi cố hết sức để nhận dạng ông Thì lại là lúc khó khăn nhận ra ông Nhất Hình như càng cố thì càng khó là đặc khác Đến giờ hẹn Tôi đứng trực ngay trước cổng chính của vườn thú Và bắt đầu dũi mắt bằng cả hai tay Mày làm cái gì thế Đó là thằng Raj Một thằng bạn Tao đang bận Mày bận dũi mắt à Cút đi Mình đi ra bờ biển đi Tao đang đợi một người Thế thì mày sẽ lỡ hẹn nếu cứ dụi mắt lia lịa như thế kia Cảm ơn mày đã nhắc Mày đi chơi bờ biển cho vui nha Hay là đi vườn nhà nước với mày Tao không đi được, tao bảo rồi mà Thôi đi Tao xin mày Watch, mày đi đi Nó bỏ đi Tôi là dụi mắt Mày giúp tao làm bài tập toán được không kia Đó là Ajit, một thằng bạn khác Để sau Mày đi chỗ khác đi Chào Pissin Đó là bà Vatahakrishna Một người bạn của mẹ Tôi xua được bà đi chỗ khác sau vài câu nhẹ nhàng Xin lỗi Đến phố La Porta đi lớp nào Một người lạ Lớp kia Bé vào vườn thú bao nhiêu tiền Một người lạ khác 5 đi Quay bán vé ở ngay kia Cậu bị chlorine vào mắt hay sao Đó là Mama Achi Chào bác ma Achi Không phải đâu ạ Bố cháu có đây không Đắc có ạ Gặp cháu sáng mai nhé Thưa bác Phân ạ Tôi đây, cậu cứ xin Tôi đông cứng lại trước mắt mình Cái giọng nói đó Vừa lạ vừa quen Tôi cảm thấy như trong lòng nở một nụ cười Salam alaikum Bác khuma Gặp bác cháu rất mừng Walaikum salam Mắt cậu làm sao thế? Chú thích Salaam alaikum Là câu chào của người Hồi giáo Có nghĩa tương tự như Xin Thượng Đế ở cùng bạn Và Wa lai kum asalaam Là câu đáp lại Cũng có nghĩa đó Hết chú thích Không, không sao đâu ạ Chắc chỉ là một hạt bụi Đỏ hết cả rồi Không sao đâu ạ Ông đi về phía quầy vé, nhưng tôi gọi ông lại. Không, không, bác không phải mua vé đâu ạ. Thật là vinh hạnh khi tôi xua tay về phía quầy vé và mở đường cho ông Kuma bước vào vườn thú. Ông kinh ngạc trước tất cả mọi thứ, nào là vì cây cao mà sinh ra hưu cao cổ, rồi chuyện các loài ăn thịt thì được cấp thức ăn là loài ăn cỏ, rồi loài ăn cỏ thì có cỏ mà ăn, rồi thì chuyển có các loài ăn đêm và các loài ăn ngày. Con nào cần có mỏ sắc thì có mỏ sắc con nào cần có chân tay nhanh nhẹn thì có chân tay nhanh nhẹn tôi sung sướng thấy ông kinh ngạc đến như vậy ông dẫn lời kinh cô an có thông điệp của thượng đế cho những ai biết dùng trí xét đóán của mình trong tất cả những điều này chúng tôi đến chỗ bọn ngựa vàng ông cùng ma chưa từng nghe về con vật này chứ đừng nói đến chuyện đã từng nhìn thấy một con ông đứng ngay rồi ngựa vàng đấy ạ Tôi bảo, người ta sơn vẽ chúng bằng bút lông à? Không, không, trong thế thôi chứ là tự nhiên đấy ạ. Trời mưa thì sao? Chẳng sao ạ. Những cái bạch lông kia không nhòe nhẹt đi ạ. Không ạ. Tôi có mang theo ít cà rốt, còn một củ to và cứng. Tôi lấy nó ra khỏi túi. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng sỏi lạo xạo ở phía bên phải. Đó là ông kuma đang bước về phía hàng rào. Trong gián điệu lắc lư khập khiển quen thuộc Chào thầy ạ Chào Pi Ông làm bánh, bẻn lẻn nhưng đàng hoàng Gật đầu chào ông thầy giáo Ông này lại gật đầu chào lại Một chú ngựa bằng tinh ý đã thấy của cà rốt của tôi Và đã bước đến chỗ rào thấp Nó bẫy tay và dậm chân nhẹ nhẹ Tôi bẻ của cà rốt làm đôi Đưa cho mỗi ông Kumar một nửa Cảm ơn xin một ông nói Cảm ơn phi, ông kia bảo Ông Cuma làm trước Thò tay qua hàng trào Cặp môi dày đen bóng và khỏe mạnh Của con ngựa vàng quạm ngay lấy củ cảo Ông Cuma không bỏ ra Con ngựa vàng đớp ngập răng vào mẫu cà rốt Và cắn nó ra làm hai Nó nhay rau rấu trong vài giây Rồi quạm nốt nữa kia Môi nó phủ kín các đầu ngón tay ông Cuma Ông vu miếng cà rốt Và vuốt ve cái mũi mềm mại Của con ngựa vàng Đến lượt ông Kuma Ông không làm khó cho con ngựa vàng như ông kia Khi môi con ngựa đã hoạm nửa miếc cà rốt Ông buông tay Cặp môi ấy bội vàng lùa miếc cà rốt vào trong miệng Ông Kuma với ông Kuma có vẻ sung sướng Còn bảo gì nhỉ? Ngựa vàng à? Ông Kuma nói Đúng thế ạ Tôi trả lời Nó thuộc cùng một họ với lừa và ngựa Xe Rolls Royce của các nhà kỵ sĩ Ông Kuma nói Con này là một con ngựa vàng giống quen Tôi nói Ông Kumar nói Iqus bose li boheimi Ông Kumar nói Allahu Akbar Tôi nói Nó rất đẹp Chúng tôi tiếp tục nhìn Chú thích Iqus bose li boheimi Tiếng Latin Có nghĩa con ngựa rất đẹp Allahu Akbar Nghĩa là vinh danh thánh ala Hết chú thích